Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 713, chuẩn bị động thủ. Chuyện gì, lúc này Tiêu Ly đang chuẩn bị tu luyện một phen, lại nghe thấy tiếng dương lỗi gõ cửa. Nàng liền mở cửa, nhìn dương lỗi mà hỏi. Dù sao dương lỗi vừa mới rời đi, hiện tại lại trở về thì khẳng định là có chuyện gì đó. Hắn sẽ không nhàm chán như vậy để đến tiêu khiển với mình, có chút việc cần thương lượng với ngươi. từ Chúng ta đi cùng tìm hoa diễm hồng, dương lỗi nhìn nàng mà nói, chuyện gì, lão nhân kia muốn ra tay, ta đã nhận ra, dương lỗi vừa đi vừa nói, ngươi là nói, không sai, chính là lão gia hỏa trong tử lâu kia. Dương lỗi gật đầu, lão gia hỏa này khẳng định không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên cần phải thương lượng một phen, cái này không phải lo lắng, ngươi nếu đã biết bảo thuyền của ta đây là một kiện tiên khí, hơn nữa bây giờ còn có đủ thủy linh tinh. Mặc dù lão nhân kia là cường giả cửu cực tạo hóa, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của bảo thuyền này. Tiêu Ly cũng không có lo lắng như vậy. Đối với lưu ly bảo thuyền của mình thì Tiêu Ly cực kỳ tự tin. Nếu như là ngay từ đầu, Tiêu Ly vẫn còn có hơi lo lắng về vấn đề năng lượng. Nhưng hiện tại chính mình có nhiều thủy linh tinh như vậy. Nếu như chỉ dùng để phát động lưu ly bảo thuyền thì mặc dù là hơn 1.000 năm cũng không phải vấn đề lớn gì. Tuy là nói như thế, nhưng chúng ta đến chỗ sâu trong vô tận chi hải. Sau khi đến di chỉ bách hoa cung thì rốt cuộc vẫn phải dừng lại đi. Không có khả năng một mực sử dụng lưu ly bảo thuyền này, như vậy rất khoe khoang. Dương lỗi lắc đầu nói tiếp, lưu ly bảo thuyền vô cùng quý giá, lần đi di chỉ bách hoa cung này nhất định là có rất nhiều cường giả. Hơn nữa thuật ẩn nấp của lão gia hỏa này mạnh như thế, nếu hiện tại không giải quyết thì sau này khẳng định sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta, cho nên ta nghĩ, chúng ta tốt nhất là hiện tại sẽ giải quyết lão ta. Để tránh lưu lại hậu họa người nói như vậy, cũng có đạo lý, tiêu ly suy nghĩ một chút, dương lỗi nói cũng đúng, nếu như cuối cùng lại có một người, nhưng lại là cường giả có thuộc ẩn nấp lợi hại như thế. Mà quan trọng hơn là, lão già kia chính là đã từng đi qua vô tận chi hải, đối nơi đó quá quen thuộc, nếu như là hắn mai phục đám người mình ở nơi này thì thật đúng là cực kỳ phiền toái, hai người đi tới gian phòng của Hoa Diễm Hồng. Lúc này Hoa Diễm Hồng đang lúc tựa vào bên cửa sổ phòng để nhìn ra phong cảnh bên ngoài, thấy Dương Lỗi và Tiêu Ly đi vào, nàng vội vàng đứng lên, "Công tử, Tiêu Ly muội muội, mời ngồi." Dương Lỗi và Tiêu Ly ngồi xuống, Hoa Diễm Hồng vội vàng châm trà, "Không cần lo cái đó." Dương Lỗi xua xua tay nói, mặc dù Dương Lỗi nói không cần, nhưng Hoa Diễm Hồng vẫn cứ rót trà cho hai người Dương Lỗi Tiêu Ly, "Không biết công tử, Tiêu Ly muội muội tìm đến Diễm Hồng là có câu chuyện quan trọng gì sao?" Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi và Tiêu Ly. Nàng biết, Dương Lỗi và Tiêu Ly cùng đi thì khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, hai người tuyệt đối sẽ không đi chung một chỗ đến phòng mình, trong lòng nàng biết rõ ràng sự thật, Tiêu Ly đối với chính mình thì có thái độ gì. Cho nên căn bản nàng ta sẽ không chủ động đến nơi này của mình, trừ phi là có câu chuyện quan trọng, chúng ta có phiền toái, Dương Lỗi nói, phiền toái, không sai, chúng ta hiện tại có phiền toái. Còn nhớ lúc ta đi thu thập ba người yến vũ đã từng nói sao? Dương lỗi nhấp một ngụm. Sau khi đặt chén trà xuống thì nhìn Hoa Diễm Hồng mà nói. Hoa Diễm Hồng nghe vậy nhớ ra Dương lỗi khi đó đã báo cho chính mình và tiêu ly chú ý đến ông lão là tam thúc của tiểu nhị của quán rượu. Công tử là lão già tới tìm chúng ta gây phiền toái. Hoa Diễm Hồng là nữ nhân thông minh. Dương lỗi vừa nhắc tới như vậy thì nàng liền đoán được đại khái người đang đến. Ừ, Dương lỗi gật đầu, nói tiếp, ta đã cảm giác được khí tức của hắn. Lão tiểu tử kia lần này đúng là đang hướng về phía chúng ta để đi tới. Lão gia hỏa này một mực liền đi theo phía sau chúng ta cũng đã theo lâu rồi. Thực sự ngay từ đầu không động thủ, mà bây giờ nhìn lại, lão nhân kia tự hồ sẽ ra tay đối với chúng ta. Công tử ngươi làm sao biết, hoa diễm hồng đối với dương lỗi cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Tu vi của chính mình rõ ràng mạnh hơn một chút so với dương lỗi, nhưng không hề phát hiện lão già kia tồn tại, mà hiện tại dương lỗi nói cho chính mình. Lão già kia muốn làm chuyện bất lợi đối với ba người mình, điều này khiến cho Hoa Diễm Hồng làm sao không kinh ngạc, ta làm sao biết, cái này ngươi liền không cần lo cho. Nói ngắn lại, ta không phải tại nói chuyện giật gân. Lần này, lão nhân kia bích bích sát sát là chuẩn bị ra tay, ta phỏng đoán, nguyên nhân là bởi vì lưu ly bảo thuyền kích thích, nếu như không có lưu ly bảo thuyền, lão nhân kia hẳn là sẽ không sớm ra tay như vậy, dưng lỗi suy nghĩ một chút rồi nói. Lưu ly bảo thuyền này không phải vật tầm thường, lão nhân kia làm sao mà không nhận ra được, thứ tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn có, nếu như hắn không có đoán sai, lão nhân kia cũng nhìn ra lưu bảo thuyền này là một kiện tiên khí, một kiện tiên khí, đối với một người võ giả mà nói thì dụ dỗ lớn tới đâu, trong lòng dương lỗi đương nhiên biết rõ ràng. Một cường giả cửu cực tạo hóa, nếu như có thể lại thu được một kiện tiên khí thì chiến lực của hắn tuyệt đối là tăng lên gấp nhiều lần, nói cách khác một cường giả cửu cực tạo hóa sơ kỳ nếu có một kiện tiên khí trong tay, thậm chí có khả năng chống lại cường giả siêu cấp đã đặt nửa bàn chân bước vào cấp bậc phá toái phi thăng. Đương nhiên đây là trong tình huống đối phương không có tiên khí, mà lão gia hỏa này hiện nay đã đạt tới cấp bậc đại viên mãn cảnh giới Bát Quái Ngưng Thần đỉnh cao, chỉ kém một bước liền có khả năng đột phá Bát Quái Ngưng Thần tiến vào cửu cực tạo hóa. Giữa Bát Quái Ngưng Thần và cửu cực tạo hóa là một khoảng trống thật lớn, nếu như không có cơ duyên Thậm chí cả đời liền dừng lại ở đó Nhưng nếu như có thể có một kiện tiên khí thì lại sẽ không giống nữa Nếu như có thể cầm giữ một kiện tiên khí Sau khi luyện hóa, có khả năng thu được một chút tiên đạo pháp tắc thượng giới Đối với một võ giả bị kẹt ở bát quái ngân thần đỉnh cao Nếu như có thể thu được một chút chút tiên đạo pháp tắc Như vậy tất nhiên sẽ có chỗ hiểu ra Như vậy muốn đột phá cấp bậc vốn có thì đó quả thực là dễ dàng Như thế là lão có thể đột phá bát quái ngân thần mà vào nhập cửu cực tạo hóa, thậm chí vẫn còn có cơ hội có thể đột phá cực hạn độ kiếp để phi thăng thượng giới. Cái này cũng chưa chắc bị coi là không có khả năng, cho nên xuất hiện trước mắt một kiện tiên khí lưu ly bảo thuyền này, đối với lão là dụ dỗ quá lớn, chương 714, Đinh Bộ Thu sợ hãi. 1. Lúc trước Đinh Bộ Thu vẫn còn tính toán phải chờ tới tới chỗ sâu trong biển ở gần vô tận chi Hải Tới một chỗ hiểm địa phía trước Di chỉ bách hoa cung thì mới ra tay Nhưng lại không nghĩ rằng dương lỗi bọn họ Lại sử dụng một kiện lưu ly bảo thuyền này Cho nên lão cũng không nhịn được Lưu ly bảo thuyền này một khi tiến vào nơi đó Khẳng định sẽ bị những cường giả khác cảm giác được Đến lúc đó Chính mình chưa chắc có thể cướp lấy bảo thuyền này Thậm chí có thể là chuyện công giả tràng Dùng giỏ trút ngút nước Cho nên đinh bộ thu mới chuẩn bị hành động sớm Nhưng mà lão không biết chính là Lúc này lão có chủ ý gì Tất cả đều bị Dương lỗi nhìn thấy rành rành. Lúc này lão nhân kia đang ở dưới đáy thuyền. Dương lỗi nói, dưới đáy thuyền. Tiêu ly kinh ngạc nhìn Dương lỗi. Tiếp theo lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Trong một phạm vi trăm thước quanh lưu ly bảo thuyền, ta cũng có thể phát hiện ra được. Nhưng lại không hề phát hiện a thuộc ẩn nấp của lão ta quá lợi hại. Ngươi không hề phát hiện là điều rất bình thường. Dương lỗi cười cười, nói giỡn, chính mình là dùng chân thực ưng nhãn. Nếu như chính mình không cẩn thận đều sẽ xem nhẹ bỏ qua, cho nên nếu Tiêu Ly có thể phát hiện thì đây mới là kỳ quái. Vào lúc Dương Lỗi đang muốn giải thích thì phát hiện lão gia hỏa này đã hành động. Lão đã chậm rãi đi từ phía sau thân thuyền lên, tự hồ lão muốn len lén lén lẻn vào trong thuyền. Nhưng rồi phát hiện, căn bản không tiến vào được vì thuyền này có phòng hộ đặc thù, thế nhưng vào lúc này Tiêu Ly cũng chấn động, phía sau có người muốn lẻn vào Lưu Ly bảo thuyền, ngươi cũng đã phát hiện, Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly Đối với nhất cử nhất động của lão nhân kia, Dương Lỗi biết thật sự rõ ràng. Nhưng lại không nghĩ rằng lúc này Tiêu Ly cũng đã phát hiện ra đối phương. Ừ, Tiêu Ly gật đầu, người kia đang ở tại đuôi thuyền. Nếu như không phải hắn muốn đột phá phòng ngự của Lưu Ly bảo thuyền, tiến vào trong bảo thuyền thì ta còn thực sự không phát hiện được hắn. Chính là hắn, lão gia hỏa này gọi là Đinh Bộ Thu, là cường giả tuyệt đỉnh Tu Vi đã đạt tới bát quái ngưng thần đại viên mãn Nếu như là đơn đấu đơn thì chúng ta tuyệt đối không có khả năng hơn được hắn, dương lỗi suy nghĩ một chút, tạo hóa chi thủ của mình mặc dù lợi hại, nhưng dương lỗi cũng không nắm chắc có khả năng một lượt là đánh bại lão. Dù sao lão gia hỏa này đâu phải là yến vũ bọn họ, bản thân lão già này có tu vi cao không nói, ai mà biết được lão vẫn còn có trang bị hộ thể cường đại hay không, nếu như tu vi của chính mình tăng lên một chút nữa thì may. Nhưng hiện tại thực lực của mình thật sự là kém quá xa nên dương lỗi cũng không nắm chắc. Đương nhiên nếu như là ba người cùng nhau hành động một lượt thì có lẽ nắm chắc, ba người phối hợp, chính mình có được chân thực ưng nhãn. Thuật ẩn nấp của Đinh Bộ Thu mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt mình thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, thế này chẳng khác nào chém rớt một cánh tay của lão, Đinh Bộ Thu này ở trước mặt cường giả cửu cực tạo hóa cũng có tự tin cực kỳ. Những cường giả cửu cực tạo hóa bình thường đều không có cách nào bắt được lão, trong đó một nguyên nhân quan trọng, chính là bởi vì thuộc ẩn nấp khí tức lợi hại vô cùng, một khi bắt đầu ẩn nấp thì căn bản là vô phương tìm được lão. Lần này đây, ngược lại lão liền gặp phải quái thai dương lỗi này, thuộc ẩn nấp vô dụng cho nên cũng trở thành bi kịch đã định của lão, cấp bậc bát quái ngưng thần đỉnh cao sao, hoa diễm hồng cười lạnh một tiếng, chẳng qua là bác quái ngưng thần đỉnh cao mà thôi, chỉ cần tu vi của hắn vẫn chưa đột phá. Không hề đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa thì Diễm Hồng còn không sợ. Hoa Diễm Hồng làm đệ tử xuất sắc nhất Bách Hoa Các, cảnh giới mặc dù là cảnh giới Bát Quái Ngưng thần, nhưng mà vào lúc xuất phát, sư phụ Hoa Vô Ảnh đã đưa cho nàng một kiện tiên khí hiện tại duy nhất trong môn phái. Tiên khí này mặc dù không được cường đại như thứ đã bị mất mát tại Vô Tận Chi Hải, đó không phải chuyện đùa. Đây là một kiện tiên khí đặc thù, Bách Hoa Mê Huyễn Bình, Mê Huyễn tên như ý nghĩa, chính là có khả năng phát ra tác dụng mê hoặc kẻ địch. Tiên khí này nếu như phối hợp với thuật mỹ hoặc của chính mình, thì mặc dù là cường giả tu vi đạt tới cửu cực tạo hóa cũng chưa chắc có thể thoát khỏi được, trừ phi là những ai là người tâm trí đặc biệt kiên định, nếu không khi bị trúng mê huyển chi thuật của bách hoa mê huyển bình, nếu muốn tránh thoát thì căn bản không có khả năng, mà lão nhân kia, nếu muốn xuống tay đối với ba người mình, thì rất hiển nhiên là trong lòng bất chính, tâm trí khẳng định không được kiên định như vậy. Một người mang tâm địa tham lam Tâm trí có thể kiên định đi nơi nào. Cho nên đối với với lão nhân kia hoa Diễm Hồng là cực kỳ kinh thường. Nghe xong lời hoa Diễm Hồng đã nói, dương lỗi cũng có chút kinh ngạc. Làm sao nàng có tự tin lớn như vậy, mặc dù nói, tu vi của nàng là cảnh giới bát quái ngân thần, nhưng mà so cùng bác quái ngân thần đại viên mãn đỉnh cao thì vẫn có sự trên lệch không hề nhỏ. Nếu có tự tin như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Là cái gì khiến cho nàng có tự tin như vậy? Dương Lỗi cũng là tò mò, ngươi tự tin như vậy. Chẳng qua ngươi cũng chỉ là cảnh giới lục đạo luân hồi mà thôi, tu vi người kia chính là đạt tới bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh cao. Tiêu Ly thấy Hoa Diễm Hồng tự tin như vậy, không khỏi đã kích, ha ha. Hoa Diễm Hồng nghe vậy thản nhiên cười nói, Tiêu Ly muội muội không biết cũng là bình thường. Nếu Tiêu Ly muội muội muốn biết, như vậy ta nói cho muội muội cũng không sao. Không chỉ là muội muội có tiên khí hộ thân, tỷ tỷ ta cũng có nhưng lại là một kiện tiên khí đích thực. Hơn nữa tu vi của tỷ tỷ ta cũng không chỉ là lục đạo luân hồi mà thôi, tu vi đích thực của tỷ tỷ ta chính là đạt tới cảnh giới bát quái ngân thần. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng có thêm tiên khí bách hoa mê huyển bình của ta thì đối phó người kia đã là đủ rồi. Tiên khí, không sai, là tiên khí, mà không phải bán tiên khí. Hoa Diễm Hồng cũng không lo lắng bị tiết lộ ra ngoài. Thế thì được, nếu tu vi của Diễm Hồng ngươi đạt tới bát quái ngân thần, lại còn có thêm tiên khí trong tay, như vậy chúng ta liền hoàn toàn không cần thiết sợ Hải lão gia hỏa này. Thuật ẩn nắp của lão lợi hại, nhưng mà không thể gạt được ta, chỉ cần hắn lọc vào trong cả một vùng đến ngàn thước, liền không chỗ nào che giấu. Dương lỗi nghe hoa Diễm Hồng nói ra nàng vẫn còn có một kiện tiên khí, Dương lỗi đúng là kinh ngạc một hồi. Nhưng rồi nghĩ thêm thì hắn cũng lại bình thường trở lại, chương 715, Đinh Bộ Thu Sợ Hải. 2. Thân làm đệ tử kiệt xuất nhất bách hoa cát, nhưng lại còn phải đi theo bảo vệ chính hắn như một thánh chủ. Vậy thì cho nàng một kiện tiên khí hộ thân thì cũng không có gì đáng bất ngờ. Đi, chúng ta đi thu thập hắn. Đúng lúc này lại phát hiện lão tiểu tử kia lấy ra một món đồ, thật giống như mũi khoan bình thường. Cái này cũng không phải một vật tầm thường Dương lỗi biết rõ ràng, lão tiểu tử đó xuất ra cái mũi khoan này, chính là nghĩ muốn khoan qua lớp phòng hộ của bảo thuyền này. Dương lỗi chú ý tới lão gia hỏa này đã hành động, mũi khoan có tốc độ cực nhanh, thật giống một con độc long toảng đang điên cùng xoay tròn, không tốt, hắn muốn khoan xuyên qua lớp phòng hộ bảo thuyền, lúc này tiêu ly biến sắc, chúng ta đây đi mau, dương lỗi ba người liền nhanh chóng đi tới đuôi thuyền. Lúc này đinh bộ thu kia đang ở đuôi thuyền chuyên tâm khoan. Lão cũng không hề chú ý đến ba người dương lỗi lại phát hiện ra hắn mà đi tới đuôi thuyền, tiền bối, xin chào a Dương Lỗi nhìn Đinh Bộ Thu đang ở cố gắng hành động mà mỉm cười chào hỏi, trăn rắc, Đinh Bộ Thu sửng sốt, mũi khoan trong tay ngừng lại mà nhìn ba người Dương Lỗi, lão giật mình không thôi, không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện, các ngươi làm thế nào mà phát hiện ra được? Đinh Bộ Thu hỏi, tại lão xem ra, phát hiện thì cũng không có chuyện gì, tu vi của chính mình là cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần đỉnh cao. Còn ba người này, một người là cảnh giới Lục Đạo Luân hồi, một người là ngũ khí Triêu Nguyên, một kẻ khác Ngay cả cảnh giới thông huyền đều không hề đạt tới. Quả thực không chịu nổi một kích, trước mắt điều khiến cho lão cảm thấy có hơi gặp khó khăn, chính là chiếc lưu ly bảo thuyền này. Chiếc lưu ly bảo thuyền này có phòng hộ cực mạnh, chính bình tịnh không có khả năng trong thời gian ngắn phá bỏ được lớp phòng hộ. Tiền bối ở chỗ này đã lâu rồi, kỳ thật ta cũng sớm đã phát hiện, dương lỗi nói, chỉ có điều là nhìn tiền bối ngươi có hứng thú ở trong nước như vậy nên cũng không hề quấy rầy, ngươi. Ngươi lại biết ta ở trong nước đi theo các ngươi, đinh bộ thu kinh ngạc không thôi. Thuật ẩn nấp của bản thân, thì lão biết hết sức rõ ràng. Mặc dù là cường giả cửu cực tạo hóa cũng chưa chắc có thể phát hiện, mà tiểu tử này tu vi chẳng qua là võ thần đại viên mãn, ngay cả cấp bậc thông huyền cũng không có, nhưng lại có thể phát hiện chính mình, chẳng lẽ. Chẳng lẽ tiểu tử này là đang giả heo ăn cọp, cố ý che giấu tu vi của chính mình sao? Tu vi của hắn chẳng lẽ là đã đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa. Nếu như không phải như vậy, làm sao mà hắn có thể phát hiện chính mình, có thể nhìn thấu thuật ẩn nắp của mình, nghĩ tới đây, đinh bộ thu sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược, sau lưng đều thật giống bị gió lạnh thấu xương thổi đến, một dòng mồ hôi lạnh ứa ra, ha ha, đinh tiền bối thật hăng hái a đi theo chúng ta xa như vậy, dương lỗi cười ha hả nói, nhưng mà ta tò mò chính là, đinh tiền bối giữa chừng sao lại rời khỏi vậy, ngươi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, nghe được dương lỗi nói nhưng lời này, đinh bộ thu sợ đến giật thóc tim. Tiểu tử này lại ngay cả chuyện chính mình nửa đường rời khỏi một lát, điều này làm thế nào mà không cho lão kinh ngạc, sợ hãi, chính mình đích đích sát sát rời khỏi một giờ. Không nghĩ tới, một giờ sau này liền phát hiện ba tiểu tử kia không thấy đâu nữa. Nhưng mà lão cũng không có bao nhiêu hoài nghi, nhưng trước mắt xem ra... Ba tiểu tử kia rất có thể là bị bọn họ trừng trị rồi. Nếu như là như thế này, với tu vi này xem ra tiểu tử vẫn còn không hề đạt tới thông huyền, lại có tu vi sâu không lường được, ta là người như thế nào? Ha ha, chẳng lẽ tiền bối sợ hãi sao? Nếu tiền bối muốn lên thuyền, vậy thì liền bắt đầu gặp mặt đi. Dương lỗi cười ha hả nói, tiếp theo vung tay lên ra hiệu tiêu ly mở lớp phòng hộ ra. Tiêu ly sau khi được dương lỗi nhắc nhở bỏ lớp phòng hộ, thì một lớp màn phòng hộ biến mất trong nháy mắt. Lúc này Lưu Ly bảo thuyền đã hoàn toàn không có phòng hộ, đinh tiền bối, lên thuyền đi, trên mặt dương lỗi lộ ra nhàng nhạt nụ cười, đinh bộ thu tiền bối, đinh bộ thu lui ra phía sau mấy bước mà kinh hãi không thôi. Thiếu niên này quả là khủng bố. Làm thế nào lại ngay cả tính danh của chính mình cũng biết, đây chính là tính danh chân thật của mình, căn bản không có người biết. Ngay cả người chính mình thân cận nhất, Đứa cháu Đinh nhị cậu cũng vẻn vẹn là biết chính mình họ Đinh, trong nhà xếp hàng lão Tam, cho nên mới gọi chính mình là Tam Thúc. Hắn cũng không biết tính danh chân thật của mình, mà thiếu niên trước mắt này lại hô lên cái tên đích thực của mình. Điều này khiến cho Đinh Bộ Thu làm sàm không cảm thấy sợ hãi. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, Đinh Bộ Thu bị hù dọa đến không thể hơn được. Dương lỗi này rất khủng bố, những việc lạc vạc này cũng chỉ có chính mình một người biết. Còn những người khất mà biết đều đã chết sạch, đinh tiền bối, ngươi không nên sợ hãi như vậy chứ. Ngươi không phải sẽ đối phó chúng ta sao? Không phải muốn tới cướp đoạt chiếc bảo thuyền này sao? Dương Lỗi mỉm cười nhìn lão, cái này đâu phải là bảo thuyền bình thường, đây là một kiện tiên khí. Chẳng lẽ ngươi cũng không động tâm, thấy lão gia hỏa này lại bị chính mình nói mấy câu đến sợ hãi, quả đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc. Lão gia hỏa này lại biết sợ hãi, liền bị khiếp sợ như vậy. Thế này cũng quá vô dụng đi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Chẳng qua là ta muốn đi theo thuận phong thuyền mà thôi. Đinh bộ thu dù sao cũng là lão gia hỏa tu luyện mấy ngàn năm, tâm tình cũng đạt tới cấp bậc nhất định. Mặc dù bị dọa nhưng trong khoảng thời gian này liền cũng kịp phục hồi lại, đi theo thuận phong thuyền. Ha ha, dương lỗi cười nhìn lão, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, đích xác chỉ là muốn đi theo thuận phong thuyền mà thôi. Nếu như các ngươi không muốn, ta đây đương nhiên cũng không bắt buộc, ta đi trước là được. Đinh Bộ Thu không có nắm chắc, mặc dù dương lỗi này xem ra chẳng qua là án chừng 2 30 tuổi, sinh mệnh dao động nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50 tuổi, nhưng mà lão không dám mạo hiểm như vậy, một tiểu tử mới chưa đầy 50 tuổi, lại khiến cho chính mình không nhìn thấu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này cũng là sự thật, đi. Hiện tại liền đi, vậy chẳng phải là rất không nể tình. Dương lỗi lạnh lùng cười một tiếng, nói giỡn, sẽ cho ngươi rời khỏi đây sao? Nếu như chính mình hả cho lão ta rời khỏi đây, đó chính là kẻ ngu, không sai, nếu đã đến đây, vậy liền lưu lại đi. Hoa Diễm Hồng cười lạnh, mà tiêu ly dùng tốc độ cao nhất mở ra lưu ly bảo thuyền, trong nháy mắt liền chặn đường đi của Đinh Bộ Thu, chương 716, đấu võ. Các ngươi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Đinh Bộ Thu mặt liền biến sắc, trong lòng thầm mắng. Chính mình nếu như sớm rời khỏi là tốt, hiện tại có muốn đi thì cũng không hề dễ dàng như vậy, có ý tứ. Ngươi đã tưởng có chủ ý đánh chúng ta, như vậy lại để cho ngươi rời khỏi đây sao? Vậy đó đâu phải là phong cách của dương lỗi ta. Nói vậy ngươi cũng biết, mấy người yến vũ bọn họ có kết quả gì rồi. Bọn họ chính là bởi vì có chủ ý đánh ta, mà ngươi cũng là như thế, cho nên kết quả của ngươi, ta có khả năng cam đoan sẽ không khác gì so với bọn hắn. Dương Lỗi nhìn Đinh Bộ Thu cười lạnh, "Hừ, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi có ba người, nhưng lại có một kiện tiên khí liền có khả năng hoành hành không kiên dè, cho là liền có thể đối phó được ta sao?" Đinh Bộ Thu thấy việc đã đến nước này, không khỏi lạnh lùng nhìn Dương Lỗi nói, "Ta đâu phải là cái đám ba tiểu tử yến vũ kia." Trong bọn họ tu vi mạnh nhất cũng chẳng qua là Lục Đạo Luân Hồi đại viên mãn đỉnh cao mà thôi, nhưng ta không giống, Đinh Bộ Thu Đinh lão tam ta tung hoành vô tận chi hải nhiều năm. Là trưởng lão chấp pháp Hải Triêu Tông, tu vi bản thân đã sớm đạt tới bát quái ngưng thần đỉnh cao. Nếu không phải sự kiện kia, lão phu cũng sớm đã thăng bật tiếng dai đến cửu cực tạo hóa, ba kẻ tiểu bối các ngươi lại không biết trời cao đất rộng muốn đối phó ta, quá ngây thơ rồi, ha ha. Ta phải sợ A, trưởng lão chấp pháp, trưởng lão chấp pháp Hải Triêu Tông thực sự khiến cho ta rất sợ hãi A, dương lỗi làm ra vẻ hài hước. Hải Triêu Tông hiện nay đã sớm không có Hải Triêu Tông. Hơn nữa mặc dù là Hải Triêu Tông vẫn còn, chính mình cũng không sợ một Hải Triêu Tông nho nhỏ sẽ đáng lọc vào mắt bách hoa các cùng huyền cơ môn sao. Hừ, tiểu bối, ngươi muốn chết, Đinh Bộ Thu trong lòng phẫn nộ, chính mình dẫu gì cũng là trưởng lão chấp pháp của Hải Triêu Tông đã từng oai phong quát tháo vô tận chi hải, giết địch vô số. Thậm chí ngay cả cường giả cửu cực tạo hóa, cũng từng ngã xuống dưới tay chính mình hiện nay lại bị ba kẻ tiểu bối trào phúng, trong lòng làm thế nào không giận. Lúc trước có chỗ kiên nể, lúc này bị kích động như vậy, khiến lão đã sớm quan hết lo lắng trước đây sang một bên. Nếu như chính mình ngay cả ba kẻ tiểu bối này đều không trừng trị được, như vậy chính mình liền phá hủy toàn bộ danh tiếng binh lão tam, cũng không cần xông pha ở vô tận chi hải này nữa. Nếu như các ngươi hiện tại sớm thức thời, giao bảo thuyền này cho ta, ta có lẽ có khả năng tha các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như các ngươi không chịu dâng lên, ta đây liền không khách khí, Đinh Bộ Thu nói, không khách khí, tốt, ta cũng muốn nhìn, ngươi sẽ không khách khí như thế nào. Dương lỗi ta lại không sợ, có thủ đoạn gì cứ xuất ra là được. Dương lỗi ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đối phó lão tiểu tử ngươi thì đã là đủ rồi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, dương lỗi lạnh lùng nhìn lão. Lão gia hỏa này tu vi không tệ tâm tư so với người bình thường thì cũng cay độc hơn nhiều lắm. Nếu như là có thể kích động hắn bóp lửa giận, như vậy đối phó hắn liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử nhà ngươi thật sự là không biết sống chết. Đinh bộ thu bị chọc tức đến sắc mặt xanh mét, tay phải hất chiếc trường bào màu đen, tức thì ở trong tay xuất hiện một thanh vũ khí kỳ lạ. Nó hình như là một thanh giới xích, cây thước, mặt trên có khắc rất nhiều văn tự. Nếu nhìn thật kỹ, thì đó lại là một chút pháp quy giới luật tuyệt đối không phải đơn giản như vậy một tia giám định thuật quét tới cái thanh giới xích này lại cũng là một kiện bán tiên khí thậm chí so với tiên khí hạ phẩm bình thường cũng không kém bao nhiêu đây là chấp pháp giới xích hải triêu tông quy lực vô cùng vô tận nó có khả năng giam cầm tu vi của đối thủ, mặt trên có được pháp tắc chi lực, hừ, đây là các ngươi tự tìm đến Đinh chấp pháp ta hôm nay sẽ trừng trị bọn ngươi, Dạy cho các ngươi cách tôn kính sư trưởng, thay trưởng bối các ngươi giáo húng thật tốt một phen, nhìn vũ khí này, dương lỗi khẽ cao mày, tiếp theo nói với hai nàng, cẩn thận, pháp bảo này không phải chuyện đùa. Là một kiện bán tiên khí, chúng ta không thể phất lờ, ừ, chúng ta đã biết, một mình ngươi phải cẩn thận, Hoa Diễm Hồng nghe vậy gật đầu. Một kiện bán tiên khí, đích thật là tương đối khó giải quyết. Lão gia hỏa này tu vi vốn là cũng không yếu lại có thêm một kiện bán tiên khí này liền càng lợi hại hơn. Một trận chiến này, xem ra thật đúng là có một phen khổ đấu. Tiểu tử, các ngươi có khẩu khí liều lĩnh như thế, ta cũng muốn nhìn xem bản thân các ngươi có đúng là cũng lợi hại như khẩu khí các ngươi hay không. Đinh bộ thu dơ giới xích trong tay lên, hướng về phía trước phục mãnh liệt, một đạo hào quang vàng chói lòe ra, tại trước mặt hình thành một chữ Pháp thật lớn. Một chữ này càng lúc càng lớn, cứ thế công kích về hướng tới dương lỗi. Nhìn chữ Pháp thật lớn này hướng tới chính mình đang nhanh chóng đột phá vào, sắc mặt dương lỗi đại biến. Chữ Pháp này, mặc dù ở mặt ngoài xem ra không có uy lực gì, nhưng dương lỗi chính là biết thật sự rõ ràng, chính mình là người khống chế mộng ảo không gian, lĩnh hội đối với Pháp tắc chi lực đã đạt tới một cảnh giới rất cao. So với cường giả cửu cực tạo hóa bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả người tu luyện cảnh giới thiên tiên cũng phải thắng được rất nhiều, tiểu tử. Xem ngươi còn dám kiêu ngạo, Đinh Bộ Thu nhìn Dương Lỗi không ngừng lui về phía sau mà không khỏi cười lạnh, lui, ngươi lui được rồi sao, vừa nói Đinh Bộ Thu hướng phía trước mà đi một bước, trên tay đánh ra một đạo ấn quyết. Chỉ thấy chữ Pháp màu vàng kia có tốc độ nhanh hơn gấp đôi, không thể lui sao. Dương Lỗi nhìn chữ Pháp kiêm sắc trước mắt mà đến này, ở trong đó Pháp tắc chi lực không phải chuyện đùa, bất quá đó cũng không phải lão gia hỏa kia chính mình tu luyện được, mà là dựa vào thanh thước. Từ bán tiên khí này có được, nếu như cần nhờ chính hắn tu luyện, mặc dù đến chết, cũng không có khả năng tu luyện được ra, hống hống hống, dương lỗi há miệng quát lớn, sư tử hống, pháp tách chi lực cường đại ẩn chứa trong đó, đây đều là pháp tách chi lực của mộng ảo thế giới, một viên cầu kim sắc cự đại, hướng phía chữ pháp kia xung kích tới, theo va chạm, chữ pháp cự đại kia trở nên yếu đi không ít, bất quá còn không thể đem chữ pháp kia triệt để đánh nát, chỉ là dừng lại một chút. Đón lấy hướng phía dương lỗi lần nữa công đánh tới mà dương lỗi không kịp trốn tránh rồi cái chữ pháp được suy yếu đi này đánh vào ngực dương lỗi đằng đằng đằng Dương lỗi lui về phía sau mấy bước bất quá đối với dương lỗi mà nói, không có gì trở ngại trước đó mình một cái sư tử hống ẩn chứa pháp tắt chi lực đem năng lượng một kích này tiêu hao không ít chương 717 quanh kích thành cạn bã 1. cho nên mặc dù là đánh vào trên người dương lỗi, cũng không có cái gì trở ngại Bất quá đây cũng để cho Hoa Diễm Hồng cùng tiêu ly sợ tới mức không nhẹ. Phải biết rằng tu vi chân chính của dương lỗi bất quá là vũ thần cảnh giới mà thôi. Công tử, ngươi không sao chớ. Hoa Diễm Hồng vội quan tâm nói, ta không sao. Dương lỗi xoay người một cái, đứng ở bên người hai nữ. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi không tệ a lại có thể tiếp được ta một kích này. Bất quá, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có thể tiếp được ta bao nhiêu lần công kích. Đinh bộ thu chứng kiến dương lỗi bị thụ một kích của mình, rõ ràng còn như một bộ không liên quan tới mình, phải biết rằng một kích này, mặc dù là tạo hóa cảnh giới, cũng muốn tránh né mũi nhọn, không dám cứng đối cứng, mà dương lỗi bất quá là một võ thần mà thôi, bị mình đánh trúng, một điểm thương tổn cũng không có, ngay cả trọc khí cũng không thả một ngụm, hừ, lão gia hỏa, người bất quá là ý vào mình có một kiện bán tiên khí mà thôi, phát tắc chi lực, hắc, cũng không phải chính người tu luyện được. Nếu như là chính ngươi tu luyện được, ta còn có chút bận tâm, nhưng đã không phải chính ngươi tu luyện được nha, không chỉ nói một kích, coi như là 1.000 lần, một vạn lần công kích, ta cũng không tốn sức chút nào, bất quá, mới vừa rồi là ngươi công kích, như vậy hiện tại đến phiên ta rồi, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, vén lên ống tay áo, vương tay phải của mình, tiểu tử, khẩu khí đến rất lớn, đối với dương lỗi, lúc này đinh bộ thu tuy cũng có chút kiên kỵ, nhưng lại không thể rơi xuống mặt mũi của mình thủ khí lớn hay không lớn, chính người thử một chút thì biết rồi, Dương Lỗi Ý bảo hai nữ lui về phía sau, ngay sau đó nâng lên tay phải, ánh mắt híp lại, chân khí toàn thân cổ động, trong mắt một vệt tinh mang hiện lên, chợt quát một tiếng, đại tạo hóa chi thủ, tay phải lập tức hóa thành một cái trảo hình cực lớn, hướng phía Đinh Bộ Thu Anh kích tới, tốc độ cực nhanh, để cho Đinh Bộ Thu thiếu chút nữa không kịp phản ứng, một trảo này uy lực cực kỳ khủng bố, Dương Lỗi sử dụng tới công lực toàn thân Phản phất có thể xé nát thiên địa, xé rách vũ trụ, làm cho người ta vô hạn uy áp, nhất là đinh bộ thu, cảm thấy khí tức tử vong, không sai, là tử vong, khí tức này, một kích này, là không chê vào đâu được như vậy, căn bản không có cách trốn tránh, khí thế của mình hoàn toàn bị khóa chặt lại rồi, đáng giận, hừ, đinh bộ thu thấy thế, biết rõ sự tình không ổn, đã không thể trốn tránh, như vậy cũng chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một kích này rồi. Trong nội tâm đinh bộ thu thầm hô, tiểu tử này tối đa bất quá 50 tuổi mà thôi, cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng so với tu vi của mình cao hơn, không có khả năng đạt tới bát quái ngưng thần cảnh giới, mặc dù hắn ẩn nấp tu vi của mình, tối đa cũng sẽ không vượt qua ngũ khí triều nguyên, một tiểu bối ngũ khí triều nguyên, như thế nào cùng mình chống lại, mặc dù là công pháp của hắn lại thần diệu, cũng không có khả năng dùng ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cùng mình đối kháng. Hơn nửa mình còn có chấp pháp thức nơi tay, chấp pháp thức làm bản mệnh pháp bảo của mình, là một kiện bán tiên khí, dựa vào bán tiên khí này, mình đánh bại vô số đối thủ mạnh mẽ, chẳng lẽ ngay cả một kích của tiểu tử nho nhỏ này cũng không tiếp được, Đinh Bộ Thu không tin, khẽ quát một tiếng, chấp pháp thức trong tay lại lần nữa huy động lên, pháp định thiên địa, luật trấn càng khôn, chỉ nghe Đinh Bộ Thu nói ra 8 chữ này, trên thức kia bay ra vô số chữ nhỏ, mỗi một cái đều là kim sáng lóng lánh tạo thành một đầu trường lông, hướng phía bàn tay khổng lồ của dương lỗi kia lao đến, dương lỗi cười lạnh, đối với đại tạo hóa chi thủ, dương lỗi là cực có lòng tin, đại tạo hóa chi thủ này, không phải võ học, công pháp bình thường, tuyệt đối siêu thoát ra pháp tắc chi lực, ẩn chứa trong đó hủy diệt, cùng lực lượng tạo hóa, cái lực lượng hủy diệt cùng tạo hóa này, là sức mạnh huyền diệu nhất, mạnh nhất trong vũ trụ, dương lỗi cũng không có nắm giữ, càng không cách nào lĩnh ngộ, bất quá lại tin tường. Đại tạo hóa chi thủ này, hoàn toàn chính xác là vận dụng hủy diệt chi lực, đương nhiên, nếu như tu vi mình rất cao, đạt tới cấp độ nhất định, như vậy mình liền có thể nắm giữ sức mạnh của sự sống, nói như vậy, đại tạo hóa chi thủ cách đại thành cũng không xa, bất quá hiện tại nha, còn kém rất nhiều, nhưng mặc dù là như vậy, dương lỗi cũng tự tin, một kích này đủ để đánh tan đinh bộ thu rồi, bởi vì đinh bộ thu thi triển bất quá là pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là pháp tác chi lực gà mờ cũng không là chính bản thân hắn tu luyện được hoàn toàn là dựa vào kiện bán tiên khí kia mà thôi đối với một võ giả mà nói vũ khí pháp bảo tuy trọng yếu nhưng nếu như vô cùng ý lại vũ khí pháp bảo như vậy thực lực của bản thân trên cơ bản sẽ rất khó tiến bộ rất khó đạp vào võ đạo đỉnh phong mà trước mắt cái đinh bộ thu này chính là một người trong đó dương lỗi có thể nhìn ra được tư chất của đinh bộ thu này kỳ thật vẫn tính là không tệ lão gia hỏa này mặc dù coi như già rồi Nhưng niên kỹ kỳ thật cũng không tính quá lớn, nếu như hắn có thể buông tha cho chấp pháp thước kia, cái bán tiên khí này, như vậy hắn tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 năm vấn đỉnh cấp độ cửu cực tạo hóa, bất quá hắn bỏ được sao? Cái đáp án này dĩ nhiên là khẳng định, đinh bộ thu người này, làm sao có thể sẽ bỏ qua vũ khí mình yêu thích, cái chấp pháp thước kia chứ? Cho nên, thành cũng là bởi vì chấp pháp thước này, bại, cũng là bởi vì chấp pháp thước kia, đinh bộ thu ngừng ở cửa khẩu này. Đã hơn 1.000 năm, nguyên nhân chính là do ở chấp pháp thức đối mặt dương lỗi, hắn chính là một bi kịch, mặc kệ là ẩn nạc thuật của bản thân hắn, hay là công kích lợi hại của bản thân, đều bị dương lỗi áp chế, vô số chữ nhỏ kia, sau khi đón nhận dương lỗi đại tạo hóa chi thủ, lại phản phất giống như là đụng vào phía trên kim thạch vậy, căn bản không có đối với bàn tay khổng lồ kia tạo thành bất kỳ tổn thất nào, ngược lại bị bắn trở về, chứng kiến loại tình huống này, đinh bộ thu hoảng hốt, Như thế nào cũng không ngờ, một kích tuyệt cường, một kích tự tin như vậy của mình, rõ ràng ở trước mặt dương lỗi không hề có thành tựu, quá kinh khủng, thật là làm cho người ta khiếp sợ, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lúc này trong nội tâm đinh bộ thu điên cuồng hét lên, bành, một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ kia của dương lỗi đánh vào trên người đinh bộ thu, đem cả người đinh bộ thu đều ép tiếng vào đáy biển, lập tức tué lên bọc nước cao mấy trăm thước, chương 718 quanh kích thành cạn bã. 2. Hình như là đã xảy ra nổ tung cực lớn, toàn bộ mặt biển, vô số sinh vật loài cá bị đánh bay, ở chỗ chính giữa, nước biển kia lập tức khí hóa, tạo thành vô số hơi nước, đem trọn cái phương viên trăm mét đều bao phủ, hoa diễm hồng cùng tiêu ly không khỏi há to miệng, mở to hai mắt, nhìn xem đây hết thảy, cảm giác như đang ở trong mộng, quá khó mà tin nổi, quá cường đại, thì ra tu vi của dương lỗi khủng bố như vậy. Nhìn bề ngoài bất quá là một võ thần đại viên mãn mà thôi, nhưng lực chiến đấu chân chính tuyệt đối không kém Cửu Cực Tạo Hóa cường giả, thậm chí so với những võ giả mới vừa tiến vào Cửu Cực Tạo Hóa kia, còn phải mạnh hơn vài phần. Tuy Hoa Diễm Hồng khiếp sợ, nhưng hơn nữa là kinh hỉ, trong nội tâm đối với Dương Lỗi là kính nể rồi, mà Tiêu Ly không giống, lúc này tâm tình của Tiêu Ly như là nghiêng trời lệch đất, cho nàng kích thích thật sự là quá lớn. Ở mấy năm trước, Tiêu Ly đã từng gặp qua Dương Lỗi Khi đó, Dương Lỗi bất quá là một võ sư nho nhỏ mà thôi, tuyệt đối là một võ sư, mặc dù mình cũng không quá đáng là võ đế, nhưng Tiêu Ly biết rõ, mình muốn giết chết Dương Lỗi, bất quá là một ngón tay mà thôi. Vào lúc đó, Dương Lỗi ở trong mắt nàng cùng một con sâu cái kiến nho nhỏ không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng lúc này mới ngắn ngũng mấy năm thời gian, Dương Lỗi đã phát triển đến trình độ này, để cho mình xa không thể chạm, phải biết rằng, mấy năm qua này, mình cũng đang tiến bộ. Từ một võ đế, ở trong thời gian ngắn như vậy thì đến được ngũ khí triều nguyên cảnh giới, thậm chí không cần bao lâu, có thể đột phá cấp độ, tiến vào lục đạo luân hồi cảnh giới, ở toàn bộ sùng vũ đại lục xem ra, tiến độ, tốc độ tu luyện của mình, tuyệt đối là có thể nói thiên tài trong thiên tài, mặc dù bộ tùy tâm đã từng là đại lục đệ nhất thiên tài, so với nàng, cũng là kém xa tích tắc nhưng hiện tại tiêu ly mới biết mình sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai, thiên tư của mình mặc dù không tệ. Ở trong mắt người bình thường cũng coi là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng cùng dương lỗi so sánh, vậy mình quả thực là rác rưỡi, kém đến quá xa rồi, dương lỗi hít một hơi thật sâu, dùng một viên cấp tốc khôi phục đang một kích này hao phí toàn bộ chân khí của mình, nếu như không thể đánh lui đinh bộ thu, vậy mình chỉ có thể sử dụng vô địch thủ hộ rồi, ăn vào đang dược, dương lỗi khôi phục một chút, nhìn xem hai nữ vẫn còn trợn mắt há hốc mồm nói, diễm hồng, sư tỷ hiện tại tên kia có lẽ bị trọng thương rồi, các ngươi đi bắt hắn lại, hiện tại ta tiêu hao nghiêm trọng, cần lập tức khôi phục, lão gia hỏa đinh bộ thu kia liền giao cho các ngươi, dương lỗi nói xong, cũng không để cho hai nữ cơ hội nói chuyện, lập tức liền ngồi khoanh chân, lúc này, dương lỗi lần nữa thi triển đại tạo hóa chi thủ, quy lực so với trước đó lần thứ nhất muốn cường hãng nhiều lắm, chính mình là không hề giữ lại, cho nên tiêu hao so với lần trước càng nghiêm trọng hơn, bất chấp nhiều như vậy, nhất định phải để cho mình mau chóng khôi phục, dù sao nơi này là vô tận hải, vô tận hải nguy cơ tứ phía, mặc dù có tiên khí lưu ly bảo thuyền này che chở, nhưng dương lỗi cũng không dám xem thường, hơn nửa hiện tại mình cũng không biết lão gia hỏa kia đến cùng như thế nào, có thể khẳng định chính là, không có chết, bằng không thì sẽ có gợi ý của hệ thống. Đã qua ước chừng sau nửa giờ, dương lỗi mở mắt, lúc này dương lỗi đã hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần dồi dào, so với trước đó còn tốt hơn vài phần. Tinh thần lực tự hồ lại có tiến bộ, nhưng cảnh giới không có đột phá, bất quá dương lỗi không quan tâm, cái này đúng là mình muốn, giả heo ăn thịt hổ, đây là rất thoải mái, hôm nay chiến lực của mình so với trước, là rất có tăng lên, đại tạo hóa chi thủ để cho mình đủ để đối phó cửu cực tạo hóa cường giả, mà cảnh giới của mình bất quá là võ thần đại viên mãn mà thôi, cái này có thể nói là hậu vô lai giả rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở thời điểm võ thần liền có thể đối phó cửu cực tạo hóa cường giả. Mặc dù là bát quái ngưng thần cảnh giới, có thể đối phó cửu cực tạo hóa cũng đã là khó lường rồi. Tỉnh rồi, thế nào, không có bị thương chứ. Dương lỗi vừa mở mắt, liền gặp được vẻ mặt hai nữ quan tâm. Không có, đúng rồi, lão gia hỏa kia đâu. Hiện tại thế nào, dương lỗi nhìn xem hai nữ nói, lão gia hỏa này cũng không thể để cho hắn chạy. Bất quá dương lỗi cũng tin tưởng. Lão gia hỏa kia tuyệt đối là không chạy thoát được, bị đại tạo hóa chi thủ của mình đánh trúng, có thể sống sót cũng đã không tồi, còn có thể chạy trốn. Cái này trên cơ bản không có khả năng, thực xin lỗi, nghe dương lỗi hỏi đinh bộ thu, hoa diễm hồng hổ thẹn cúi đầu, thực xin lỗi, công tử, lão gia hỏa kia, lại để cho hắn chạy, chúng ta không có thể bắt được hắn, chạy, dương lỗi hầu như không tin lỗ tai của mình, dương lỗi là rất rõ ràng, lão gia hỏa kia trúng mục kích của mình tuyệt đối là bản thân bị trọng thương, mặc dù hắn là bác quái ngưng thần đỉnh phong cũng vậy, trừ khi hắn cũng giống như tiêu ly, trên người còn có một kiện tiên khí hộ thể, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, nếu quả thật có một kiện tiên khí hộ thể, như vậy hắn cũng không chật vật như vậy rồi, mà bây giờ nghe Hoa Diễm Hồng nói, lão gia hỏa kia rõ ràng chạy mất, điều này làm cho Dương Lỗi khiếp sợ không thôi, vốn cho rằng hai nữ là đang nói đùa, nhưng nhìn xem ánh mắt hai nữ, Dương Lỗi biết rõ, Cái này chỉ sợ là sự thật, mặc dù mình không muốn, nhưng cái này đoán chừng chính là sự thật, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tên kia đã bị ta đánh trọng thương, dùng tu vi của các ngươi, hắn làm sao có thể chạy thoát. Dương lỗi nhìn xem hoa diễm hồng cùng Tiêu Ly nói, chúng ta tìm không thấy hắn, căn bản phát hiện không được tung tích của hắn, thật giống như hư không tiêu thất vậy. Lúc này Tiêu Ly giải thích nói, chúng ta cũng không muốn buông tha hắn, nhưng vấn đề là, chúng ta căn bản phát hiện không được khí tức của hắn. Nghe đến đó, dương lỗi không khỏi vỗ vỗ đầu của mình, sự tình có chút lệch rồi, mình rõ ràng quên tên kia có ẩn nặc thuật, thực xin lỗi, ta đã quên, dương lỗi xin lỗi, cái này là mình sơ sót, không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả như vậy, nếu như lúc ấy mình kiên trì một chút, tên kia có lẽ sẽ không đào thoát được, thật sự hắn là bị trọng thương, đoán chừng không có mấy tháng thì không cách nào khôi phục, hắn cũng không giống như mình, mặc dù là bản thân bị trọng thương cũng có thể rất dễ dàng khôi phục lại. Chương 719, Linh hồn ấn ký Bất quá, mặc dù chúng ta không có bắt được hắn, nhưng chúng ta nhặt được cái này, tiêu ly lấy ra một vật, để lên bàn, đây chính là vũ khí đinh bộ thu sử dụng, bán tiên khí giới xích, chuyện này. Vật này các ngươi đã nhận được, dương lỗi ngược lại là kinh ngạc vô cùng, tên kia thậm chí ngay cả bổ mạng vũ khí của mình cũng không muốn, xem ra lúc này đây hắn bị thương quá nghiêm trọng, đoán chừng mạng nhỏ thiếu chút nữa xong đời. Đối với một võ giả mà nói, bổn mạng vũ khí là hạn gì trọng yếu, liền cùng tánh mạng của mình giống như vậy, trừ khi tình huống đặc biệt, tuyệt đối là không thể nào vứt bỏ bổn mạng vũ khí của mình, hừ đây là thật sự, Hoa Diễm Hồng nói, đã có cái này, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở lại, đã mất đi vũ khí này, như vậy chiến lực của hắn ít nhất phải giảm bớt 5 phần 10, nghe Hoa Diễm Hồng nói như vậy, dương lỗi nhẹ gật đầu, trên thực tế, Chiến lực của đinh bộ thu kia tuyệt đại bộ phận đều dựa vào cái bán tiên khí này, hôm nay bán tiên khí mất đi, như vậy chiến lực của đinh bộ thu không chỉ rơi xuống một nửa, mặc dù là tu vi thương thế đều khôi phục, gia hỏa này tối đa cũng chỉ có thể cùng bác quái ngưng thần hậu kỳ chống lại. Đối với lão gia hỏa này, hôm nay dương lỗi cũng không phải quá lo lắng, dù sao thời gian ngắn hắn sẽ không có động tác gì, nếu như hắn không muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình, cái vũ khí này là đồ tốt, bán tiên khí. Không tệ, không tệ, dương lỗi đem giới xích kia cầm trong tay, tinh tế xem xét một phen, cái giới xích này ở trong tay lão gia hỏa kia quả thực chính là tận diệt mọi vật, bất quá đối với dương lỗi mà nói, cái giới xích này cũng không đủ trọng dụng, đáng tiếc, cái tiên khí này mặc dù được, nhưng có linh hồn ấn ký của lão gia hỏa kia, đây là bổn mạng vũ khí hắn tế luyện, chúng ta căn bản là không có cách nhận chủ, hoa diễm hồng thập phần đáng tiếc thở dài, linh hồn ấn ký. Dương lỗi cười lạnh, cái linh hồn ấn ký này đối với người bình thường mà nói, không có cách nào làm được, nhưng mà đối với mình, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần đem thứ này để vào bên trong mộng ảo thế giới của mình, liền hoàn toàn cách ly thế giới này, tăng thêm pháp tắc chi lực của mình, muốn tiêu trừ linh hồn ấn ký của bán tiên khí kia, rất đơn giản, trừ khi là tu vi của đối phương đạt tới cấp độ tiên nhân, đại la kim tiên, bằng không thì cái linh hồn ấn ký này, căn bản không phải vấn đề quá lớn, Một bác quái ngưng thần võ giả mà thôi, cho dù là tiên nhân ấn ký, chỉ cần cho mình một chút thời gian, cũng có thể phá giải, cái tiên khí này, nếu như các ngươi muốn, ta có biện pháp có thể lau đi ấn ký phía trên, dương lỗi nhìn xem hai nữ nói ra, cái gì đó, ngươi nói cái gì, ngươi có thể lau đi linh hồn ấn ký phía trên này, hoa diễm hồng lớn tiếng hô, nếu như là tinh thần lạc ấn, có thể lau đi, ngược lại vẫn có thể khiến người ta tin tưởng, bình thường vũ khí nhận chủ đều là tinh thần lạc ấn, nhưng nếu như là bổn mạng vũ khí, liền là linh hồn ấn ký, về tinh thần lạc ấn mà nói, chỉ cần thực lực so với đối phương cường đại, như vậy muốn lau đi, vẫn là có thể làm được, chẳng qua nếu như tu vi trên lệch không lớn, thập phần phiền toái mà thôi, nhưng nếu như là linh hồn ấn ký, vậy căn bản liền không cách nào lau đi, cho nên, dương lỗi nói như vậy, lại để cho hoa diễm hồng không thể tin được, đây chính là bổn mạng vũ khí của lão gia hỏa kia, Mặt trên là linh hồn ấn ký, mà không phải tinh thần lạc ấn bình thường a Ngươi không có nghe lầm, ta có thể nói cho ngươi biết, ta xác thực có thể hiểu rõ. Bất quá cần một chút thời gian mà thôi, lão tiểu tử kia tu vi cũng không mạnh, ngay cả tạo hóa cảnh cũng không có đạt tới, hơn nữa lại bị thụ trọng thương. Cho nên, muốn lau đi linh hồn ấn ký của hắn, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cần một chút thời gian mà thôi, nói sau cái tiên khí này, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Dương lỗi cười đem giới xích trong tay vuốt vuốt, cười ha hả nói, thật sự có thể, tiêu ly mắt sáng rực lên, đối với tiêu ly mà nói, mặc dù nàng có một kiện tiên khí, nhưng cái tiên khí này là thuộc về tiên khí tính phòng ngự, nàng không có một kiện vũ khí tốt kiểu công kích, nếu như có thể đạt được giới xích này, vậy khẳng định là như cá gặp nước, lực công kích sẽ tăng lên một mảng lớn, đương nhiên có thể, ta biết cái tiên khí này, ung, hẳn là bán tiên khí, đối với người có trợ giúp thật lớn, cho nên, Ở trước khi chúng ta tới mục đích Ta sẽ mau chóng đem linh hồn ấn ký Trên chấp pháp giới xích này lao đi Dương lỗi nói ra Không phải, không phải Ta tuy muốn giới xích này Nhưng nó dù sao cũng là chiến lợi phẩm của ngươi Nếu như không có ngươi Chúng ta căn bản không có khả năng đạt được Tiêu Ly nghe vậy lắc đầu Tuy nàng rất muốn đạt được vũ khí này Nhưng dù sao cái này không phải mình lấy được Đây hết thảy đều là công lao của Dương lỗi Dương lỗi nở nụ cười Nói thật Cái chấp pháp giới xích này với ta mà nói, cũng không có lực hấp dẫn quá lớn gì. Ta cũng không cần, ta có vũ khí của mình, vũ khí thích hợp nhất của mình, đối với một võ giả mà nói, chỉ cần phù hợp là được, cũng chỉ có phù hợp với mình, cái kia mới là tốt nhất, ta. Ta. Cám ơn ngươi, Dương Lỗi. Tiêu Ly nghe Dương Lỗi nói như vậy, cũng không kiên trì nữa, mà chỉ nói, Dương Lỗi ngẩn đầu, cười cười nói, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao, Tiêu Ly nghe vậy hơi đỏ mặt, cáo giận nói, giữa chúng ta không có gì, ngươi không nên nói bậy, khiến người ta hiểu lầm, yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm đâu. Hoa Diễm Hồng mỉm cười nhìn Tiêu Ly cùng Dương Lỗi nói, tuy sắc mặt Hoa Diễm Hồng lộ ra dáng tươi cười, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút chua sót, mà Dương Lỗi nói, Diễm Hồng, ngươi yên tâm, về sau ta cũng sẽ vì ngươi tìm một kiện vũ khí phù hợp, công tử, ta, ta, Hoa Diễm Hồng cảm động không thôi. Ngươi không cần như vậy, hơn nữa, ngươi về sau không phải còn muốn theo ta đi vô cực đại lục sao? Vô cực đại lục cường giả như mây, nếu như không có vũ khí phù hợp, đó cũng không phải là sự tình tốt. Dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của nàng, quay người đi ra buồn nhỏ trên tàu, chấm chấm chấm Chỗ biên giới vô tận hải, trên một hòn đảo nhỏ, một lão giả quần áo rách nát, khập khiển đi tới, khục khục, chết tiệt, khốn nạn, rõ ràng đem ta thương thành như vậy, giới xích của ta. Tiên khí của ta, khốn nạn, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi an lành, chương 720, thất thải thần lộc. Lão giả này đúng là đinh bộ thu thoát đi, lúc này hắn một tay bị phế bỏ, toàn thân đều là vết thương, nếu như không phải ẩn nặc thuộc lợi hại, sớm đã bị tiêu ly cùng hoa diễm hồng bắt được, khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi, hắn lúc này, ánh mắt lộ ra không cùng hận ý, trống trống, lúc này một con linh cẩu cực lớn chui ra, hướng phía đinh bộ thu mạnh mẽ nhào tới. Đinh Bộ Thu giận dữ, chết tiệt, ngay cả tên tiểu súc sinh nhà ngươi cũng đến bắt nạt ta, Đinh Bộ Thu tuy bản thân bị trọng thương, cũng đoạn một cái tay, nhưng mà khôi phục không ít, một linh cẩu, bất quá là võ thần cấp độ mà thôi, Đinh Bộ Thu giận dữ, hung hăng liền đá ra một cước, một kích này, so với thời kỳ toàn thịnh, kém đến quá xa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù chỉ có một phần trăm chiến lực, cũng đủ để đối phó con linh cẩu này rồi. Linh cẩu kia bị đinh bộ thu một cước đá trên đầu, lập tức như viên đạn đạp bay, rơi ở phía xa, thống khổ kêu lên hai tiếng, cũng không nhúc nhích rồi, đinh bộ thu đi qua, tàn nhẫn mà dẫm vài cước, tự hồ thi thể linh cẩu này, chính là dương lỗi, sau khi phát tiết một phen, trên tráng đinh bộ thu cũng đầy mồ hôi, lộ ra thập phần mệt mỏi, dù sao thương thế không được, mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện không đúng, ngẫn đầu lên xem hướng bốn phía, Phát hiện vô số con mắt song xanh mơn mởn, sói, không, đều là linh cẩu, linh cẩu này là động vật ở chung, hơn nửa thời điểm săn bắn, đều là đồng thời xuất động đấy, đáng chết, đinh bộ thu sắc mặt đại biến, nếu như là bình thường, bầy xuất sinh này, hắn là một chút cũng sẽ không để ở trong lòng, muốn trừng trị bọn nó, bất quá là chuyện dễ dàng, một kích có thể toàn bộ đánh chết, nhưng hiện tại không được, mình bản thân bị trọng thương, đối phó mấy con còn có thể, nhưng nhiều như vậy. Tại đây đủ có mấy chục con, đáng hận, đáng hận, trong lòng Đinh Bộ Thu lửa giận trùng thiên, thật sự là rồng bơi chỗ nước cạn bị tôn treo. Lúc này ba người dương lỗi tự nhiên không ngờ, Đinh Bộ Thu sẽ gặp tình huống như vậy, nếu như biết đến mà nói, đoán chừng sẽ cười ngất, suy nghĩ một chút, đường đường một bát quái ngân thần đại viên mãn đỉnh cao cường giả, thậm chí có thể chống lại cửu cực tạo hóa cường giả, rõ ràng bị một đám linh cẩu bất quá là vũ thần cảnh giới khi dễ. Đó là sự tình buồn cười dường nào Bất quá ba người dương lỗi Lúc này đang đi hướng vô tận hải Trên đường di chỉ của bách hoa cung Tự nhiên không có khả năng biết những chuyện này phát sinh Ở trên lưu ly bảo thuyền Ba người nhàng nhã tự đắc Trên đường đi Cơ hồ đem vô tận hải trở thành nơi du lịch nắm cảnh rồi Đương nhiên nhàng nhã chính là hoa Diễm hồng Mà dương lỗi tiếp theo Còn tiêu ly Thì là đang cố gắng tu luyện Nàng đã có dương lỗi cung cấp thủy linh tinh Tu Vi lại đạt đến ngũ khí triều Nguyên Đại Viên Mãng Đỉnh Phong, chỉ thiếu một ít là có thể đột phá, cho nên đang bế quan, tranh thủ trước khi tới chỗ mục đích, có thể đột phá đến lục đạo Luân Hồi. Chấm, chấm, chấm Một ngày này, trời trong nắng ấm, Dương Lỗi cùng Hoa Diễm Hồng ở phía trên bông tàu, đó là cái gì? Hoa Diễm Hồng nhìn phía xa, đột nhiên nói, Dương Lỗi nghe vậy, vội mở ra chân thực ưng nhãn, xa xa nhìn lại, trong nội tâm kinh hải, chỗ đó lại có một trận đại chiến. Hai gia hỏa to lớn đang chiến đấu, một con bạch tuột cực lớn, cùng một đầu cá mập lớn, hai tên gia hỏa thân hình khổng lồ dài mấy trăm mét, đánh nhau kinh thiên động địa. Lúc này Lưu Ly bảo thuyền cách hai tên gia hỏa này còn có mấy ngàn mét, cũng cảm giác kinh thiên động địa, phản phất đã xảy ra biến cả riết gào, toàn bộ thân thuyền không ngừng lắc lư. Nếu như Lưu Ly bảo thuyền này không phải tiên khí, mà là đội thuyền bình thường, chỉ sợ sớm đã bị phá hủy rồi, con bạch tuột cực lớn kia. Toàn bộ quấn ở phía trên cá mập, càng ngày càng gấp, mà cá mập lớn kia, cũng không yếu thế, mạnh mẽ cắn xé xúc tu của bạch tuột, ở trong vùng biến phương viên ngàn mét, lập tức nhụn thành một mảnh đỏ tươi, dương lỗi một cái giám định thuật đi qua, hai tên gia hỏa đều là yêu thú, hơn nữa thực lực siêu cường, cả hai đều tương đương với ngưng thần cấp, đều là thủy thuộc tính, một cái là cuồng sa hấp huyết, một cái là ma quỷ chi chương, chúng ta tránh đi, dương lỗi tỉnh táo nói, hai người này đang đại chiến, Nếu như ba người mình tùy tiện xâm nhập, đoán chừng sẽ làm cho hai người này liên thủ công kích, đây cũng không phải là chuyện tốt, dương lỗi đương nhiên không muốn trở thành đối tượng cho hai người này công kích, tuy nói lưu ly bảo thuyền cường đại, hai người này bất quá là tương đương với bác quái ngưng thần cấp mà thôi, nếu muốn công phá lưu ly bảo thuyền phòng ngự, căn bản không có khả năng, nhưng này cũng phải cần tiêu hao năng lượng cực lớn, thủy linh tinh, mình mặc dù có không ít, nhưng cũng không phải tiêu hao như vậy đấy, hơn nữa. Chờ hai người này chết rồi, mình chẳng phải có thể kiếm tiện nghi rồi. Hai tên gia hỏa kia tu luyện vô số năm, đã đạt đến bát quái ngưng thần đỉnh phong, yêu đan của hắn tuyệt đối là đồ tốt, nếu như luyện chế thành đan dược, có thể giúp một bát quái ngưng thần võ giả đột phá bình chướng, tiến vào cửu cực tạo hóa, đương nhiên nếu như đem yêu đan hai người này, cho bạch tố trinh, một khi hấp thu, tu vi của nàng tất nhiên sẽ tiến nhanh, tuy không nhất định có thể đạt tới bát quái ngưng thần, nhưng mà đột phá một hai cấp độ. Đây tuyệt đối là không hề nghi ngờ đấy, trải qua hai đại gia hỏa kia đánh túi bụi, một ít tôm cá nhỏ yếu trong vùng biến, lại gặp nạn rồi, đối với những tiểu tử này mà nói, đây quả thực là một tai họa thật lớn, vô số tiểu sinh mệnh bị ảnh hướng đến, toàn bộ vùng biến không chỉ là đỏ tươi một mảnh, tử thi trồi lên cũng là vô số, đương nhiên cái này đa số là loài cá, còn có một chút yêu thú loại nhỏ, cùng ma thú trên biển, dương lỗi cũng nghĩ qua, nếu như mình đánh chết hai người này đoán chừng sẽ đạt được nguyên khí giá trị xa xỉ, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định buông tha cho, bởi vì nếu như mình đánh chết hai người này, nguyên khí giá trị phong phú kia, đủ để cho mình đột phá cấp độ hiện tại, thậm chí lần nữa đạt tới tứ tượng quy chân hoặc là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cũng khó nói, nhưng bởi vì đường đi vô tận hải hướng vô cực đại lục vẫn là không biết, không dám khẳng định, những võ giả tu vi đột phá thông huyền cấp kia, có phải có áp chế cực lớn hay không? cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vô cực đại lục là mấu chốt, dùng thực lực của mình, mặc dù là võ thần cấp độ, nhưng mà, chỉ cần mình tiến vào vô cực đại lục, có thể điên cùng thăng cấp, nhiều nhất một tháng, mình tuyệt đối có thể khôi phục đến cấp độ lúc trước, thậm chí rất cao, chương 721, lại có người đến. Thực mãnh liệt A, cái này mặc dù là hộ sơn thần thú của Bách Hoa các ta cũng không nhất định là đối thủ của bọn nó. Hoa Diễm Hồng nhìn chiến đấu phía xa, không khỏi cảm tháng nói, hộ sơn thần thú, đúng vậy a chẳng lẽ công tử chưa từng gặp qua huyền cơ môn hộ sơn thần thú sao, hoa diễm hồng chứng kiến dương lỗi biểu lộ khó hiểu, không khỏi hỏi, bình thường nói đến, từng tông môn cường đại đều có hộ sơn thần thú, huyền cơ môn với tư cách một trong 7 đại tiên tông, tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta nhớ được huyền cơ môn hộ sơn thần thú, hình như là một con thần lộc, thất thải thần lộc, đây chính là thần thú thời kỳ thượng cổ. Mặc dù là cửu cực tạo hóa đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chiến thắng nó, hơn nữa thất thải thần lộc kia lợi hại nhất không phải chiến đấu, mà là trận pháp, nghe nói huyền cơ môn hộ sơn đại trận chính là do nó trong nom, duy trì, thất thải thần lộc. Dương lỗi còn thật sự là chưa từng nghe qua, huyền cơ môn có thất thải thần lộc làm hộ sơn thần thú. Ngược lại là có ý tứ, hơn nữa còn là trận pháp tông sư, thật ra khiến dương lỗi càng hiếu kỳ rồi, thầm nghĩ. Chờ mình từ vô cực đại lục trở về, nhất định phải nhìn thất thải thần lộc kia là cái bộ dáng gì? Ngươi nói hộ sơn thần thú của huyền cơ môn chúng ta lợi hại như vậy, vậy làm sao hộ sơn thần thú của bách hoa các các ngươi chỉ có thể cùng bác quái ngân thần võ giả chống lại? Dương lỗi tò mò hỏi, đã có thể trở thành hộ sơn thần thú? Có lẽ thực lực không kém, tuy bát quái ngân thần cũng thập phần cường đại rồi, nhưng huyền cơ môn hộ sơn thần thú cường hãng như vậy. Như vậy Bách Hoa các đều là một trong bảy đại tiên tông như thế nào lại nhược, còn có, hộ sơn thần thú của mấy đại tiên tông khác là cái gì đây, cái này. Nói rất dài dòng, hộ sơn thần thú của Bách Hoa các chúng ta là một cửu thải yêu điệp, kỳ thật thực lực cũng cực kỳ cường hãn thậm chí có thể cùng thiên tiên chống lại, không nghĩ qua đi đến hóa hình thất bại, đã trở thành một cái kén, dương lỗi sửng sờ, xem ra yêu thú này, nhất là thượng cổ yêu thú cùng ma thú bình thường không giống. Mà thú chỉ cần đạt đến cấp độ thánh thú, liền có thể hóa hình rồi, nhưng yêu thú, rõ ràng đạt tới cấp độ như vậy, so với tạo hóa cảnh cường giả cũng không yếu, vẫn không thể hóa hình thành công, như thế lại để cho dương lỗi ngoài ý muốn rồi. Cụ thể pháp tắc của cái thế giới này là như thế nào, dương lỗi cũng đoán không ra, có lẽ chờ mình triệt để nắm giữ tinh cầu này rồi, trở thành chủ nhân huyền nguyên tinh sẽ biết rõ ràng đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đó là, lúc này tiêu ly cũng đi ra. Giờ phút này tu vi của tiêu ly rõ ràng đột phá đến lục đạo luân hồi cảnh giới, lại để cho hoa diễm hồng giật mình không thôi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, nàng lại có tiến bộ, đây cũng là một thiên tài, thậm chí so với bộ tùy tâm còn muốn lợi hại hơn, huyền thiên tông quả nhiên không hổ là sùng vũ đại lục đệ nhất đại thiên tông, đó là hai con yêu thú chiến đấu, chờ chúng nó lưỡng bại câu thương, chúng ta đi nhặt tiện nghi, dương lỗi cười cười nói, lúc này hai con yêu thú chiến đấu đã đạt đến gây cấn. Đương nhiên chấn động lớn như vậy, cũng đưa tới cường giả chung quanh chú ý, dương lỗi hơi biến sắc, có thể cảm giác được tại Đông Phương, cùng Phương Bắc, có hai cổ khí tức cường đại chạy tới, trong đó một cổ là bát quái ngưng thần đỉnh phong, một cổ khác đạt đến cửu cực tạo hóa sơ kỳ, không được, ta cảm giác được có người đến, lúc này hoa diễm hồng biến sắc, cũng cảm thấy, đồng thời tiêu ly cũng nhìn qua phương hướng hai người tới, chúng ta làm sao bây giờ? Người tới khí tức không yếu So với đinh bộ thu kia chỉ mạnh không yếu, tiêu ly ngữ khí có chút lo lắng hỏi, chúng ta trước che giấu đợi hai người đến kia, xem bọn hắn ý định như thế nào, nếu như bọn hắn đánh nhau mà nói, chúng ta liền làm tới một lần hoàng tước, bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, nhưng nếu như bọn hắn không đánh, ta sẽ động thủ, lại để cho bọn hắn đánh nhau là được, mình có huyện ảnh phân thân thuật, còn dùng ẩn thân phù, muốn ly gián, thật đúng là không phải một việc khó gì, cái này không thể. Trước người trải qua bị thương, tu vi của hai người kia so với đinh bộ thu chỉ mạnh không yếu, không thể mạo hiểm, hơn nữa bất quá là hai con yêu thú mà thôi, chúng ta không cần phải mạo hiểm, Hoa Diễm Hồng nghe vậy vội nói, tại vô tận hải, nguy cơ trùng trùng, từng người có thể sinh tồn xuống, tất nhiên đều có chỗ hơn người của mình, có thủ đoạn bảo mệnh của mình, nói như vậy, cảm nhận được chấn động lớn như thế, có can đảm tới, cũng không phải mặt hàng đơn giản, dương lỗi quay đầu. Nhìn qua hai yêu thú xa xa kia, yên tâm, không có việc gì, con người của ta, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, tu vi của mình, dương lỗi rõ ràng nhất rồi, có ẩn thân phù, căn bản là không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của mình, tối thiểu nhất, tại đại lục này mà nói, trên căn bản là không có khả năng kia, đương nhiên người trong tu la điện kia, liền không tính rồi, đó là biến thái trong biến thái, đừng nhiều lời, bọn hắn tới, dương lỗi nhìn xa xa, đến hai người, Một cái là lão giả, chính là gia hỏa cửu cực tạo hóa sơ kỳ, một cái khác là người trẻ tuổi, xem ra ước chừng 20 tuổi, là một người trẻ tuổi anh Tuấn, Tu Vi là bác quái ngưng thần đỉnh phong, đương nhiên dương lỗi có thể khẳng định, người này rất trẻ, niên kỷ sẽ không vượt qua 500 tuổi. Một cái giám định thuộc đi qua, thân phận hai người, lập tức xuất hiện ở trong óc dương lỗi, trong đó, người trẻ tuổi kia rõ ràng chính là thiên tài huyền thiên tông bộ tùy tâm, mà đổi thành lão giả kia. Gọi là Khang Thừa Quý Là một vị thái thượng trưởng lão của Hải Triêu Tông Lại là hắn Chứng kiến bộ tùy tâm kia Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly đều sửng sờ Không nghĩ tới người tới lại là bộ tùy tâm Còn lão giả kia thì là xuất hiện sau một điểm Nhưng cùng bộ tùy tâm so sánh Cũng kém không được vài giây đồng hồ Các ngươi nhận biết hai tên gia hỏa kia Trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng Nhưng ngoài miệng lại giả trang ra một bộ kinh ngạc Tiêu Ly gật đầu nói Hừng, người trẻ tuổi kia Chính là bộ tùy tâm của huyền thiên tông chúng ta, mà lão giả kia thì không biết. Tuy dương lỗi không biết bộ tùy tâm này làm người như thế nào, nhưng dương lỗi có thể cảm giác được, người này không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tâm cơ sâu đậm, xem ra tuy anh tuấn tiêu sái, ánh mặt trời hòa ái, nhưng nội tâm lại như một con rắn độc, làm cho người ta có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ở sau lưng cắn người một ngụng. Mà hải triêu tông trưởng lão kia, xem ra tuy hèn mọn bị ổi vô cùng. Nhưng cho dương lỗi một loại khí tức chính trực, quan minh chính đại, chương 722, quỷ khí. 1. Bất quá, đối với người bình thường mà nói, nhất là nữ tử, rất rõ ràng sẽ hướng về bộ tùy tâm nghiêng. Dương lỗi lắc đầu, chẳng lẽ mình sinh ra ảo giác hay sao? Bộ tùy tâm này có thể trở thành đệ tử kiệt xuất của huyền thiên tông, thậm chí có thể nói là đệ tử kiệt xuất nhất, hơn nữa dùng nhãn lực những lão gia hỏa huyền thiên tông kia, như thế nào sẽ nhìn không ra? Chỉ sợ là mình đa tưởng rồi, chẳng lẽ là mình ghen ghét hắn sao? Nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi tự dẻo cười cười, tên kia mặc dù không tệ, có vốn liếng thật lớn, nhưng mình cần ghen ghét sao? Qua mấy năm, hắn ngay cả sách dày cho mình cũng không xứng, hắn chính là bộ tùy tâm. Quả nhiên lợi hại, bát quái ngưng thần đỉnh phong, chiến lực chính thức, đoán chừng không kém lão giả kia bao nhiêu, một khi hai người tranh đấu, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Đoán chừng là cục diện lưỡng bại câu thương, dương lỗi nhìn xem hai người nói, bất quá nói thật, sư tỉ, ngươi đối với bộ tùy tâm thấy thế nào, ta không thích hắn, tiêu ly nói, nói như thế nào. Bộ tùy tâm coi như là thanh niên tuấn kiệt của huyền thiên tông các ngươi, đệ tử xuất sắc nhất đi à nha, hoa diễm hồng lại nói, lòng hắn quá thâm trầm, ta không thích, tiêu ly lạnh lùng nhìn hoa diễm hồng một chút, lạnh lùng nói, ngươi không cần ly gián, không thích, chính là không thích. Không có nhiều lý do như vậy, ta vốn ý định suy tính một chút, sư tỷ đã nói như vậy, ta đây liền không khách khí, lại để cho hai người bọn họ đấu một trận rồi, dương lỗi còn lo lắng tiêu ly sẽ ngăn cản mình, nàng cũng đã như vậy nói, dương lỗi liền nói thẳng, ta không có ý kiến, đối với tiêu ly mà nói, bộ tùy tâm kia thập phần chán ghét, tự cho là đúng, lại ưa thích cuốn quyết lấy mình, cho nên dương lỗi nói như vậy, tiêu ly căn bản là không thèm để ý thậm chí ước gì tên bộ tùy tâm kia ăn quả đắng. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm, ta có ẩn thân phù, muốn cho bọn hắn đánh nhau, rất dễ dàng. Mặc dù ẩn thân phù có chỗ thiếu hụt, nhưng một khi mình đánh lén, sẽ thi triển thuấn tức thiên lý bỏ chạy, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện mình. Hơn nữa dương lỗi hạ quyết tâm, là hai người cùng một chỗ đánh lén, bởi vì mình có huyễn ảnh phân thân, một người đánh lén một cái, như vậy có thể không sơ hở tí nào rồi cũng không tin bọn hắn không đánh nhau. Lúc này Bộ Tùy Tâm đã cùng Hải Triều Tông trưởng lão Khang Thừa Quý gặp nhau. "Tiểu tử, đây không phải địa phương ngươi nên đến, mau tránh ra, bằng không thì khó giữ được mạng nhỏ." Khang Thừa Quý kia cực kỳ bá đạo, chứng kiến Bộ Tùy Tâm bất quá là một đứa bé, tuy tu vi không tệ, nhưng còn không đế ở trong mắt. Bộ Tùy Tâm hắn mặc dù đã đạt đến Bát Quái Ngưng Thần đỉnh phong, nhưng cùng cửu cực tạo hóa so sánh, Chên lệch là thật lớn, người có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến Cũng không phải là nhiều như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ khi hắn có tiên khí nơi tay, mà tiên khí là đồ vật khó được cỡ nào, Khang Thừa Quý không cho rằng tiểu tử này có được tiên khí, cho nên, đối với người trẻ tuổi bộ tùy tâm này, Khang Thừa Quý căn bản không có để ở trong lòng, vừa nhìn thấy hắn, ngay cả danh tự cũng không hỏi, liền xua đuổi, ha ha, lão gia hỏa, ngươi muốn ta có thể đi, bất quá ngươi phải có thực lực kia mới được. Hơn nửa hai con yêu thú này là ta phát hiện ra trước, hẳn là thuộc về ta mới đúng, bộ tùy tâm gặp lão gia hỏa này vô lễ như thế, vừa tới muốn đuổi mình đi, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo, như thế nào nhẫn nhịn được, hơn nữa lúc này hai con yêu thú kia bị thương nặng, muốn chiếm được hai con yêu thú này, cũng không phải việc khó gì, miếng ngon đến miệng, làm sao có thể buông tha cho, mặc dù lão gia hỏa này tu vi đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, mình cũng không có khả năng nhường đi ra đấy. Nói như vậy, ngươi là không muốn rời đi rồi, tiểu tử, tuy tu vi của ngươi là bác quái ngưng thần đỉnh phong, xem ra ngươi cũng hết sức trẻ tuổi, tư chất vô cùng tốt, hẳn là đệ tử kiệt xuất của đại môn phái nào đó a tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng, nếu vẫn lạc ở nơi này, vậy coi như chẳng còn gì nữa. Khang thừa quý nhìn xem hắn cười nói, đối với thiếu niên này, hắn vẫn có một ít cố kỵ, bất quá yêu đang hai con yêu thú này. Quan hệ đến một bước mấu chốt mình có thể đột phá cửu cực tạo hóa sơ kỳ, tiến vào cửu cực tạo hóa trung kỳ hay không, cho nên, mặc dù là đắc tội một đại tông môn, cũng sẽ không tiếc, hơn nữa hắn cũng không tin, một đại tông môn, sẽ vì hai con yêu thú như vậy, mà cùng mình một cửu cực tạo hóa cường giả làm khó, bản thiếu gia chính là huyền thiên tông bộ tùy tâm, hy vọng vị tiền bối này cho bản thiếu gia một chút mặt mũi, cho huyền thiên tông một mặt, hai con yêu thú này, liền để cho bản thiếu gia được chứ. Bộ tùy tâm tuy cao ngạo nhưng cũng biết, lão gia hỏa trước mắt này khó đối phó, tuy thật muốn đánh nhau mà nói, chiến thắng nhất định là mình, nhưng bởi vì còn có vài ngày, chính là thời gian bách hoa cung di chỉ mở ra rồi, nếu như bây giờ cùng một cường giả như vậy động thủ, như vậy mình liền rất có thể sẽ bị thương, như thế tiếp theo cái được không bù đắp đủ cái mất, nhưng lão gia hỏa này trước đó một chút cũng không nể mặt mình, lại để cho trong lòng của hắn rất khó chịu, cho nên lúc này mới báo ra danh hào của mình. Nếu như nghe được danh hào của mình, lão gia hỏa này còn không nể mặt, cái kia cũng chỉ có đánh một trận, huyền thiên tông, bộ tùy tâm, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất huyền thiên tông bộ tùy tâm, nghe nói có hy vọng đạt tới cảnh giới kia. Quả nhiên không tệ, nghe được bộ tùy tâm tự giới thiệu, Khang Thừa Quý cũng là trong nội tâm cả kinh, tuy hắn biết rõ lai lịch tiểu tử này, hẳn là đệ tử kiệt xuất nhất bên trong trẻ tuổi của bảy đại Tiên tông, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này địa vị lớn như vậy lại là đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Thiên Tông. Nếu như cùng gia hỏa này chống lại, hậu quả kia thật đúng là có chút ít phiền toái. Tiền bối nếu biết bản thiếu gia, hai con yêu thú này có thể tặng cho bản thiếu gia chứ. Bộ tùy tâm thấy lão giả kia khiếp sợ, trong nội tâm hết sức hài lòng lão gia hỏa này biểu hiện, miệng nói, không được, tuyệt đối không được, hai con yêu thú này, ta chắc chắn phải có được. Tuy Khang thừa quý kinh ngạc thân phận bộ tùy tâm này, nhưng quan hệ đến hai con yêu thú kia, Khang thừa quý liền tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Yêu đang hai con yêu thú này, là mấu chốt mình có thể tiến thêm một bước nữa hay không, làm sao có thể nhường lại, cái này là không thể nào.